Mười La Mã Phẩm Asura Mục 91 Các Atula một Này các tỉ kheo Có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời Thế nào là bốn Atula giới quyến thuộc Atula Atula giới quyến thuộc Chư Thiên Chư Thiên giới quyến thuộc Atula Chư Thiên giới quyến thuộc Chư Thiên Hai Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người Atula, giới quyến thuộc Atula? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ác giới, theo ác pháp Hội chúng của người ấy cũng ác giới, theo ác pháp Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người Atula, giới quyến thuộc Atula Bà, Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người Atula, giới quyến thuộc chư thiên? Ở đây, này các tỷ kheo Có hạng người ác giới theo ác pháp Nhưng hội chúng của người ấy có giới theo pháp hành Như vậy, này các tỷ kheo Là hạng người Atula giới quyến thuộc chư thiên 4. Và này các tỷ kheo Thế nào là hạng người chư thiên giới quyến thuộc Atula Ở đây, này các tỷ kheo Có hạng người giữ giới theo pháp lành còn hội chúng của người ấy ác giới theo ác pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người chư thiên giới quyến thuộc A-tu-la. Năm. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng chư thiên giới quyến thuộc chư thiên? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người có giới theo pháp lành và hội chúng của người ấy cũng có giới theo pháp lành. Như vậy, này các Tỳ-kheo là hạng người chư thiên với quyến thuộc chư thiên bốn hạng người này này các tỷ kheo có mặt hiện hữu ở đời mục chín mươi hai định có bốn hạng người này này các tỷ kheo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn ở đây này các tỷ kheo có hạng người được nội tâm chỉ nhưng không được tăng thượng tuệ pháp quán ở đây Này các tỷ kheo, có hạng người được tăng thượng tuệ pháp quán nhưng không được nội tâm chỉ. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không được nội tâm chỉ cũng không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được nội tâm chỉ và cũng được tăng thượng tuệ pháp quán. Này các tỷ kheo, bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời mục chín mươi ba định một có bốn hạng người này này các tỉ kheo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn ở đây này các tỉ kheo có hạng người được nội tâm chỉ không được tăng thượng tuệ pháp quán ở đây này các tỉ kheo có hạng người được tăng thượng tuệ pháp quán nhưng không được nội tâm chỉ ở đây này các tỉ kheo Có hạng người không được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được nội tâm chỉ, cũng được tăng thượng tuệ pháp quán. Hai. Tại đấy, này các tỷ kheo, hạng người này được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. Sau khi người ấy an trú nội tâm chỉ, chú tâm thực hành tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy sau một thời gian được nội tâm chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán ba tại đấy này các tỷ-kheo hạng người này được tăng thượng tuệ pháp quán không được nội tâm chỉ sau khi người ấy an trú trên tăng thượng tuệ pháp quán chú tâm thực hành nội tâm chỉ người ấy sau một thời gian được tăng thượng tuệ pháp quán và được nội tâm chỉ bốn tại đấy này các tỷ theo hạng người này không được nội tâm chỉ không được tăng thượng tuệ pháp quán người ấy này các tỷ theo để chứng đắc các biện pháp ấy cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn tinh tấn cố gắng nỗ lực tâm không thối chuyển chánh niệm tỉnh giác ví như này các tỷ theo khi khăn bị cháy hay đầu bị cháy và để dập tắt khăn và đầu Cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thối chuyển, tránh niệm, tỉnh giác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, người ấy để chứng đắc các thiện pháp ấy, Cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thối chuyển, tránh niệm, tỉnh giác. Sau một thời gian, vị ấy thành người có được nội tâm chỉ, giác tăng thượng tuệ pháp quán. Năm. Tại đấy này các tỷ kheo, hạng người này có được nội tâm chỉ, có được tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy, này các tỷ kheo, sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần phải chú tâm tu tập hơn nữa để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 194 thiền định. 1. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm chỉ. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán ở đây này các tỷ-kheo có hạng người chứng được nội tâm chỉ chứng được tăng thượng tuệ pháp quán hai tại đấy này các tỷ-kheo hạng người này chứng được nội tâm chỉ xem mục chín mươi ba số hai sau khi đi đến hạng người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán người này cần phải nói như sau thưa hiền giả Các hành cần phải thấy thế nào Các hành cần phải biết thế nào Các hành cần phải quán thế nào Người ấy trả lời cho vị này Như đã được thấy Như đã được biết Như vậy này hiền giả Các hành cần phải được thấy Như vậy các hành cần phải được biết Như vậy các hành cần phải quán Vị này sau một thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng được tăng thường tuệ pháp quán. Ba, tại đấy, này các tỷ-kheo, hạng người này chứng được tăng thường tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm chỉ. Người này sau khi đi đến hạng người chứng được nội tâm chỉ này, cần phải nói như sau: thưa hiền giả, tâm cần phải an lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào? Tâm cần phải nhất tâm thế nào? Tâm Cần phải định tĩnh thế nào? Người ấy trả lời cho chị này Như đã được thấy, như đã được biết Như vậy, thưa Hiền giả Tâm cần phải an lập Như vậy, tâm cần phải an trú Như vậy, tâm cần phải nhất tâm Như vậy, tâm cần phải định tĩnh Chị ấy, sau một thời gian Chứng được tăng thường tuệ pháp quán Chứng được nội tâm chỉ bốn tại đấy này các tỷ-kheo hạng người này không chứng được nội tâm chỉ không chứng được tăng thường tuệ pháp quán người này này các tỷ-kheo sau khi đi đến hạng người chứng nội tâm chỉ chứng được tăng thường tuệ pháp quán người này cần phải nói như sau thưa hiền giả tâm cần phải an lập thế nào tâm cần phải an trú thế nào tâm cần phải nhất tâm thế nào tâm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 Như vậy, các hành cần phải thấy Như vậy, các hành cần phải biết Như vậy, các hành cần phải quán Vì ấy, sau một thời gian Chứng được nội tâm chỉ Chứng được tăng thượng tuệ pháp quán Năm, tại đấy Này các tỷ theo Hạng người này chứng được nội tâm chỉ Chứng được tăng thượng tuệ pháp quán vị này, này các tỷ theo Sau khi an trú trong các thiện pháp cần phải tu tập chú tâm vào sự đoạn diện các lầu quạt này các tỷ theo bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời mục chín mươi lăm que lửa một này các tỷ theo có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn không hướng đến lợi mình lợi người hướng đến lợi người không lợi mình hướng đến lợi mình không lợi người hướng đến lợi mình và lợi người hai ví như này các tỉ kheo một que lửa lấy từ đống lửa thiêu xác hai đầu đều cháy đỏ ở giữa được trét giết phân không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng hay ở rừng này các tỉ kheo ta tuyên bố rằng người này giống như ví dụ ấy tức là người không hướng đến lợi mình và lợi người Ba, tại đấy này các tỷ kheo hạng người này hướng đến lợi người không lợi mình người này so với hai hạng người kia vi di diệu hơn thù thắng hơn ở đây này các tỷ kheo hạng người này hướng đến lợi mình không lợi người hạng người này so với hai hạng người kia vi di diệu hơn thù thắng hơn tại đây này các tỷ kheo hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người. hai người này so với bốn hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng. bốn. ví như này các tỷ-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và đây gọi là tối thượng cũng vậy này các tỷ-kheo hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người hạng người này so với bốn hạng người trên là tối thượng tối thắng thượng thủ vô thượng và cực thắng bốn hạng người này này các tỷ-kheo có mặt hiện hữu ở đời một chín mươi sáu lợi mình một này các tỷ-kheo có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn hạng người hướng đến lợi mình không lợi người hạng người hướng đến lợi người không lợi mình hạng người không hướng đến lợi mình không hướng đến lợi người hạng người hướng đến lợi mình và lợi người hai và này các tỷ kheo thế nào là hạng người hướng đến lợi mình không lợi người ở đây này các tỷ kheo có hạng người hướng đến nhiếp phục tham cho mình không khích lệ người khác nhiếp phục tham hướng đến nhiếp phục sân cho mình nhiếp phục si cho mình không khích lệ người khác nhiếp phục si như vậy này các tỷ-kheo là hạng người hướng đến lợi mình không lợi người ba và này các tỷ-kheo thế nào là hạng người hướng đến lợi người không lợi mình ở đây này các tỷ-kheo có hạng người không hướng đến nhíp phục tham cho tự mình khích lệ nhíp phục tham cho người không hướng đến nhíp phục sân cho tự mình không hướng đến nhíp phục si cho tự mình khích lệ nhíp phục si cho người như vậy này các tỷ kheo là hạng người hướng đến lợi người không lợi mình bốn và này các tỷ kheo thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình không hướng đến lợi người. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không hướng đến nhiếp phục tham cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục tham, không nhiếp phục sân cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục sân, không nhiếp phục si cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người. Năm. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình và lợi người? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hướng đến nhiếp phục tham cho tự mình và khích lệ người khác nhiếp phục tham, hướng đến nhiếp phục sân cho tự mình, hướng đến nhiếp phục si cho tự mình và khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người hướng đến lợi ích cho mình và cho người này các tỷ kheo bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời mục chín mươi bảy lợi ích cho mình một như kinh mục chín mươi sáu đoạn đầu hai và này các tỷ kheo thế nào là hạng người hướng đến lợi mình không lợi người ở đây này các tỷ kheo có hạng người mau mắn nhận xét trong các thiện pháp Thọ trì các pháp đã được nghe Suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì Sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp Thực hành pháp, tùy pháp Nhưng không phải là người thiện ngôn Khéo nói, dùng những lời tao nhã Phát âm chính xác, rõ ràng Khiến cho nghĩa lý được minh bạch Không phải là người thuyết giảng, khích lệ Làm cho phấn khởi, làm cho quan hệ Các vị đồng phạm hạnh Như vậy, này các tỷ kheo là hạng người hướng đến lợi mình không có lợi người. giờ này các tỷ thế nào là hạng người hướng đến lợi người không có lợi mình? ở đây này các tỷ theo có hạng người không mau mắn nhận xét trong các hiện pháp không thọ trì các pháp đã được nghe không suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì không có sau khi hiểu nghĩa hiểu pháp thực hành pháp tùy pháp. Là người thiện ngôn, khéo nói Dùng những lời tao nhã, phát âm chính xác, rõ ràng Khiến cho nghĩa lý được minh bạch Là người thuyết giảng, khích lệ Làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ các vị đồng phạm hạnh Như vậy, này các tỷ kheo Là hạng người hướng đến lợi người không có lợi mình 4. Và này các tỷ kheo Thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình và lợi người ở đây này các tỷ-kheo có hạng người không có mau mắn nhận xét trong các thiện pháp không có sau khi hiểu nghĩa hiểu pháp thực hành pháp tùy pháp không phải là người thiện ngôn kéo nói làm cho quan hỷ các vị đồng phạm hạnh như vậy này các tỷ-kheo là hạng người không hướng đến lợi mình và lợi người năm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 Này các tỷ kheo, có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Mục 98 lợi mình. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hướng đến lợi mình, không lợi người, hướng đến lợi người, không lợi mình, không hướng đến lợi mình, lợi người, hướng đến lợi mình, lợi người. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt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 Thế nào là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người? Ở đây, này các tỷ kheo Có hạng người tự mình từ bỏ sát sanh Không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh Tự mình từ bỏ lấy của không cho Không khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục Không khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục Tự mình từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu Nhưng không khích lệ người khác từ bỏ đám say rượu men, rượu nấu Như vậy, này các tỉ kheo là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người ba và này các tỉ kheo Thế nào là hạng người hướng đến lợi người, không lợi mình Ở đây, này các tỉ kheo Có hạng người tự mình không từ bỏ sắc sanh Khích lệ người khác từ bỏ sắc sanh Tự mình không từ bỏ lấy của không cho tự mình không bỏ tà hạnh trong các dục tự mình không từ bỏ nói láo tự mình không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu như vậy này các tỷ kheo là hạng người hướng đến lợi người không lợi mình bốn và này các tỷ kheo thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình lợi người ở đây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 lợi người năm và này các tỷ kheo thế nào là hạng người hướng đến lợi mình lợi người ở đây này các tỷ kheo có hạng người tự mình từ bỏ sắc xanh khích lại người khác từ bỏ sắc xanh tự mình từ bỏ lấy của không cho tự cho mình từ bỏ tà hạnh trong các dục tự cho mình từ bỏ nói láo tự mình từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu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 Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu Rồi ngồi xuống một bên Thế tôn nói với du sĩ Potalija đang ngồi một bên Hai Này Potalija Có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời Thế nào là bốn Ở đây Này Potalija Có hạng người nói lời không tán thán Đối với người không đáng được tán thán. Đúng sự kiện Đúng sự thật Đúng thời không nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ở đây, này có hạng người nói lên lời tán thán hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Không nói lời không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ở đây, này các tỷ kheo,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 Đối với hạng người đáng được tán thán, Đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời ba Này potaliya Có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời Này potaliya Trong bốn hạng người này Hạng người nào ông chấp nhận là chi diệu hơn, phù thắng hơn Thưa tôn giả Kutama Có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời Thế nào là bốn ở đây thưa tôn giả cô ta ma có hạng người nói lời không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán không nói lời tán thán đối với người xứng đáng được tán thán đúng sự kiện đúng sự thật đúng thời ở đây thưa tôn giả cô ta ma có hạng người nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán thán không nói lời không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán đúng sự kiện đúng sự thật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 đối với hạng người xứng đáng được tán thán, đúng sự kiện đúng sự thật đúng thời hạng người này đối với tôi đáng được chấp nhận là vi diệu hơn thù thắng hơn trong bốn hạng người trên vì có sao thưa tôn giả Cūtama thật là vi diệu tức là xả này bốn này Cūtaliya có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời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 Di diệu hơn, phù thắng hơn Đối với bốn hạng người trên Vì có sao Này Potaliyah Thật là di diệu Tức là tại đây Tại đây rõ biết đúng thời Năm Thưa tôn giả Kutama Có bốn hạng người hiện hữu ở đời Thế nào là bốn Thưa tôn giả Kutama Có bốn hạng người này Có mặt hiện hữu ở đời Trong bốn hạng người này thưa tôn giả cô ta ma hạng người nói lời không tán thán đối với hạng người không đáng tán thán nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán thán đúng sự kiện đúng sự thật đúng thời hạng người này tôi chấp nhận là vi di diệu hơn hù thắng hơn bốn hạng người trên vì cớ sao thưa tôn giả cô ta ma thật là vi di diệu tức là tại đây tại đây rõ biết đúng thời thật di diệu thay thưa tôn giả cô ta ma thật hy hữu thay thưa tôn giả cô ta ma thưa tôn giả cô ta ma như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống để cho người có mắt có thể thấy sắc cũng vậy pháp được tôn giả cô ta ma tuyên thuyết với nhiều pháp môn con này xin quy y tôn giả cô ta ma từ nay cho đến trọn đời con xin quy ngưỡng hết tập một